Hai cái túi hạt xốp thật là to bò vào thùng rác, phía trên rèo một tầng lá thông và nhanh cây che dấu. Nhìn thấy một màn như vậy, mọi người im lặng không nói gì. Nhìn cái gì chứ? Sắc mặt của đại thiếu gia khó chịu, nhìn chăm chăm những người giúp việc ở bên cạnh. Dạ, không có cái gì. Chúng ta không nhìn thấy gì hết hả? Mọi người lại vội vàng tiếp tục công việc bên tay. Mà dù khóe miệng công kìm được, nhưng ai không dám can đảm lại để lại cho thiếu gia phát hiện ra. Được rồi, làm như ta chưa từng tới. Nói xong, Bạch An Kỳ và Đại Lực lại trốn vào bụi hoa Ngồi trông hỗn để tiếp tục rỉnh coi Xe đầy ở bên cạnh Đã được người giúp việc đẩy đi Tiểu gia có thấy nhàm chán chưa vậy chứ Ngay cả vai trò đồng lã là Đại Lực Cũng cảm thấy buồn cười Mà mất hết thể diện Sau khi trở lại, Hà Lộ tiếp tục mang thùng rác đó đi đổ Kỳ cô chuẩn bị vũ lực mạnh mẽ Lục ôm thùng rác ngoài ý muốn phát hiện Thùng rác thật là nhẹ Trời ạ, thật là quá thần kỳ rồi Cô nhìn xung quanh mình, tất cả mọi người đều vội vàng, ít nhất là bề bột nhiều việc. Nhưng cô càng nghĩ càng không thấy đúng. Đang muốn để thùng rắc xuống kiểm tra một chút, thì lão làm vườn lập tức thúc giục. Nhanh một chút đi đổ ra đi, còn có chuyện khác muốn người làm. Dạ vâng ạ. Hạ lộ không thể làm gì khác hơn, là bỏ xuống nghi ngờ rồi vội vàng ôm thùng rắc nhẹ nhàng đi về phía cửa sau. Sau vườn hoa, có một người ngu ngốc đang nghĩ, mình thông minh mà đắc ý. bà vai mọi người mơ hồ run rẩy Khi Hà Lộ làm xong việc trở về Lão làm vần chỉ phân công cô làm những việc nhẹ tương đối Như là nhẹt nhổ cỏ Mà dù đại thiếu gia chưa nói gì Mấy ngày trước Còn ra loại mệnh lệnh ngây thơ như vậy Nhưng rõ ràng nếu ông phân công Hà Lộ những việc khổ cực Thiếu gia ngu ngốc của bọn họ Sẽ làm thêm những chuyện ngô xuẩn nữa Nguyên ngày Chủ Nhật tốt đẹp Thiếu gia rình trộm Hà Lộ Đại lực không hiểu sao thiếu gia lại cảm thấy thú vị Anh nhằm chán muốn ngủ luôn rồi Một cơn gió lạ thổi tới, thiếu chút nữa thổi bay làn váy của hạ lộ. Dĩ nhiên thiếu chút nữa thôi, anh nghe thấy tiếng thiếu ra đập săn nhà một cái. Bây giờ thật là không muốn nhìn nữa mà. Đại lực nghĩ đến mấy quyển tiểu tuyết ngôn tình ai nhìn lén của bạn gái, không nhìn được mà cất lời treo gẹo nói. cần gì phải phiền tải như vậy chứ? Cậu là thiếu ra, cô ấy là người giúp việc. Chỉ cần gọi hạ lộ vào phòng thiếu ra, xuất trêu ra ngón tay tà ác. Cái gì? Là ngón tay tà ác chứ? Bạch Kỳ An vừa nghe đến câu gọi Hà Lộ vào phòng anh thì tinh thần phấn đấu liền phấn chấn. À, tôi cũng không rõ lắm. Anh vốn đang hỏi bạn gái, đã có ngón tay tà ác, vậy thì có phải hay không còn có ngón tay chính trực nữa? Đại lực nhớ ra lần trước, bạn gái anh đến, quên đem mây tuấn tiểu khuyết về, lên trở về phòng tim, phát hiện trong đó có một quyền, cốt chuyện nói về thiếu gia vào cô hầu gái, vì vậy cùng với thiếu gia bắt đầu nghiên cứu. Đôi mắt của thiếu gia đọc đến dòng chữ Ngón tay tà ác của anh Lớt quà hoài xinh đẹp thì cấp tiếng hoài Tại sao phải có hoa? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net